Nếu nói anh hùng yêu mỹ nhân, trong số những cường giả từ khắp nơi đến dưới trướng lạc ly, sợ rằng phải tới một nửa đều là động lòng trước mị lực của nàng. Chẳng qua là đại đa số đều tự ti mặc cảm, không dám biểu lộ ra mà thôi. Nghe lời nói của ba người sau lưng, lạc ly cũng quay đầu lại, khẽ mỉm cười khuyên thành, nói ba vị không cần tranh chấp. Chuyện tới nước này Đơn giản là tướng đối tướng Binh đối binh thôi Còn thắng bại về ai Chúng ta cũng không thể quyết Chỉ cần cố hết sức là được Bọn ta nguyện nghe lệnh lạc hoàng Đám người lữ Phượng Tiên đều ôm quyền nói Tất cả cường giả phía sau cũng đồng thời lên tiếng Không cảnh như vậy thật vô cùng hoành tráng Tiểu tiện nhân này Mà trong lúc bên lạc ly sĩ khí đang lên. Thì ở một bên dãy núi khác. Linh phi tử cũng cười lạnh vì cảnh này. Hàm răng nghiến chặt lại. Trên Tây Thiên Đại Lục. Vì là đệ tử của chiến hoàng nên thân phận của Linh phi tử không khác gì công chúa. Cao cao tài thượng. Xưa kia không biết có bao nhiêu thiên tài vây quanh nàng. Vậy mà kể từ khi lạc ly xuất hiện. Tình thế ấy bắt đầu biến đổi Thiên tài của những thế lực kia Đều bắt đầu nhắc đến cái tên này Mà tại thời điểm gần đây Ngay cả chiến hoàng đều chuyện chỉ muốn Phong Lạc Ly là thánh nữ của Tây Thiên Chiến Điện Địa vị như thế còn cao hơn nàng nhiều Việc này càng đánh sâu vào lòng đố kỵ của Linh Phi Tử Cho nên Lần này nàng tiến vào chiến trường hạ vị địa chí tôn Mục đích duy nhất là chèn ép lạc ly. Làm cho nàng ta ở trước mặt nàng không thể tỏa ra chút hào quang nào. Nàng ta muốn cho tất cả mọi người trên Tây Thiên Đại Lục biết. Lạc ly kia so với nàng còn kém nhiều. Thuộc vũ, thuộc quang, thuộc thần. Ba người lứa phượng tiên kia giao cho các ngươi. Linh Phi tự hít sâu một hơi. Nhìn về ba thân ảnh phía sau. Ní. Ba người này tới từ thuộc môn. Thục môn là thiết lực được Tây Thiên Chiến Điện nâng đỡ hàng đầu. Mà ba người này đều là nhân vật thiên kiêu trẻ tuổi của Thục môn. Danh tiếng còn hơn đám người lữ Phượng Tiên. Nghe lời của Linh Phi Tử. Ba người kia đều khinh thường một cái. Nhưng vẫn gật đầu. Dù sao Linh Phi Tử là đệ tử của Tây Thiên Chiến Điện. Thân phận tôn quý. Hừ! Ta muốn xem xem. Đám nhân mã Lạc Ly vội vàng chiêu mộ này. Chống lại người của Tây Thiên Chiến Điện ta như thế nào Linh Phi tự cười lạnh. Từ độ tinh nhộn mà nói. Bên nàng càng hơn một bậc. Bởi vì cường giả bên nàng. Đều là những người theo đuôi Tây Thiên Chiến Điện. Cho nên Chiến Hoàng cũng cho họ rất nhiều tài nguyên. Rõ ràng danh vọng cùng thực lực sẽ mạnh hơn bên Lạc Ly. Âm thanh vừa dứt Nàng vung tay ngọc lên. Thân thể mềm mại hóa thành một luồng sáng. Mà những kẻ phía sau cũng nhanh chóng đuổi theo. Sau mười mấy hơi thở ngắn ngủi. Hai phe nhân mã đã gần sát nhau. khuôn mặt lạc ly cũng tươi cười. Ánh mắt lưu ly nhìn khuôn mặt linh phi tử đang cười lạnh. Sau đó hai nàng cùng lúc vung nhẹ tay lên. Động thủ. Âm thanh vừa rứt. Trợt trong thiên địa có từng luồng linh lực minh mông phóng lên cao. Nháy mắt sau. Mấy trăm bóng người bắn ra. Công kích mạnh mẽ liên miên không ngừng. Oanh oanh. Trước linh lực cuồng bạo như thế, cả thiên địa đều run rẩy kịch liệt. Bá bá. Một vài kẻ có thực lực mạnh của hai phe lao qua sóng linh lực bắn phá. Sau đó tìm cho mình đối thủ phù hợp. Không khách khí tung thế công cuồng bảo ra. Ba người lữ phượng tiên cũng bị ba vị siêu cấp cường giả của đối phương chặn lại. Không nói hai lời. Trực tiếp triệu hồi chí tôn pháp tướng mạnh mẽ đập nhau. Trong thiên địa này dường như đang tổ chức một màn bắn pháo hoa long trọng. Bất quá mỗi quả pháo bông đều nguy hiểm vô cùng. Đều có sức mạnh hủy diệt. Pháo bông bắn về phía nào dãy núi phía đó đều sụp đổ xuống trong lúc pháo bông đầy trời lạc ly lăng không mà đứng cũng linh phi tử mặt đối mặt không ngờ ngươi cũng có chút thủ đoạn mang mấy con chó nhà có tang bị đuổi trốn tứ phía này tập hợp lại ánh mắt đẹp của linh phi tử nhìn chằm chằm lạc ly cười lạnh nói ngươi làm việc quá mức ngông nghinh tự nhiên sẽ làm lòng người chán ghét nhắc lại ta có thể tập hợp bọn họ nhanh như thế, cùng nhờ có ngươi lạc ly cười bình thản nói một đám u hợp mà thôi linh phi tử hơi dựng mày nàng thấy dáng vẻ lạc ly thanh đảm tuyệt mỹ như thế liền nói ta nghĩ tên mục trần đỏ bây giờ sợ rằng đã quỳ trước mặt linh chiến tử cầu xin tha thứ rồi nàng biết được lạc ly dường như rất quan tâm đến mục trần muốn phá vỡ tâm tình của lạc ly cách tốt nhất là nhắc tới tên kia mà cũng đúng như dự đoán của nàng khi thanh âm vừa dứt nụ cười nhàn nhạt trên mặt lạc ly cũng từ từ lắng xuống ánh mắt bình tĩnh như nước nhìn chằm chằm linh phi tử trước ánh mắt bình tĩnh không chút gợn sóng của lạc ly linh phi tử cảm thấy có chút lành lạnh Nàng biết lời trước của nàng đã chính thức chọc đến giới hạn của cùng của cô gái thanh đạm này. "Ngươi phải hiểu, có những lúc nói sai lời, làm sai việc thì sẽ phải chịu hậu quả thật lớn." Giọng nói của Lạc Ly bình thản, dường như không mang chút gợn sóng nào. Nhưng âm thanh vừa dứt, linh lực mạnh mẽ cuồn cuộn từ cơ thể nàng phô thiên cách địa bộc phát ra. Cùng lúc đó, Một quang ảnh mảnh khảnh tuyệt mỹ cùng từ từ ngưng hiện sau lưng nàng. Khi quang ảnh này xuất hiện, một cỗ ác bách không cách nào tưởng tượng đột nhiên bao phủ cả thiên địa. Cùng lúc đó bên ngoài quảng trường, mục trần nhìn cảnh này ánh mắt cũng hơi ngừng lại, chợt cười nhạt một tiếng. Lạc thần pháp thân sao? Xem ra linh phi tử này thật sự chọc giận lạc ly, xem ra nàng phải xui xẻo rồi hai mươi bảy đại chúa tể thiên tầm thổ đậu các bạn đang nghe chuyện tại truyện audi .xyz. chương một nghìn hai trăm sáu mươi sáu các bạn đang nghe chuyện tại truyện audi .xyz. sức mạnh của lạc ly các bạn đang nghe chuyện tại truyện audi .xyz. bóng hình mảnh khảnh dần hiện rõ sau lưng lạc ly tỏa ra linh quang vạn trưởng Chỉ thấy ánh sáng tụ lại tạo thành một thân ảnh xinh đẹp tuyệt trần. Thân ảnh xinh đẹp to lớn kia. Dung nhan giống lạc ly như tạc. Nhưng lại có thêm một loại khí tức thần thánh. Khiến cho nàng tựa như tiên tử hạ phàm. Làm cho người ta không thể sinh ra chút ý bất kính nào. Quang ảnh kia có dung nhan tuyệt mỹ không cách nào tả nổi. Đó là một loại khí chất khó có thể nói bằng lời. Dường như nàng là do thiên địa linh khí dưỡng dục nên, hội tụ tất cả vẻ đẹp trên thế gian. Lúc ánh sáng bàng bạc kia tỏa ra, dù trong thiên địa này đang hỗn chiến cũng đều yên tĩnh lại. Tiếp đó có vô số ánh mắt ái mộ cùng mê say nhìn về phía quang ảnh cùng với cô gái tóc bạc như ngân hà đứng trên đó. "Chí tôn pháp thân thật đẹp a." Vô số cường giả tự lẩm bẩm. Trên vạn trượng bậc đá, ngay cả viêm đí cùng Tây Thiên Chiến Hoàng cũng hơi thất thần nhìn vào quang ảnh xinh đẹp kia. Một lát sau đều cảm thán không hổ là chí tôn pháp thân xinh đẹp nhất trong truyền thuyết. Lạc thần pháp thân, Mỹ danh vang vọng cổ kim. Nghe nói muốn tu thành chí tôn pháp thân này không chỉ cần truyền thừa. Mà điều kiện tu luyện cũng cực kỳ hà khắc. Đầu tiên phải là thân sử nữ Băng Thanh Ngọc Khiết, hơn nữa còn cần thiên phú cùng dung nhan tuyệt thế. Hơn nữa, sau khi tu thành pháp thân, pháp thân cùng bổn tôn tương hỗ lẫn nhau, càng thêm mạnh mẽ, khiến cho cả hai đều đạt được sự lột xác thăng hoa. Cho nên ở thời viễn cổ, Lạc thần chính nhờ pháp thân này nên được xưng tụng là đại thiên thế giới đệ nhất mỹ nhân. Làm không biết bao nhiêu thiên trí tôn thiên tư chắc tuyệt bị khuyên đảo Quỳ dạp trước gấu quần nàng Như vậy đủ hiểu Để nhất mỹ nhân kia có sức hấp dẫn kinh khủng tới mức nào Cho nên Dù viêm đế và chiến hoàng ngày nay cũng là nhân vật dầm chân đều khiến đại thiên thế giới run rẩy Nhưng trước cảnh lạc thần pháp thân hiện thế Cũng không nhìn được sợ hãi than thở hai người họ sợ hãi than thở những người khác cũng rán ánh mắt say mê lên quang ảnh cùng thiếu nữ xinh đẹp lẩm bẩm nói thật là đẹp a mà khi vô số người trầm trồ vì vẻ đẹp của lạc ly cùng lạc thần pháp thân khuôn mặt tươi cười u vinh quy quy o i của linh phi tử cũng trở lên lạnh lẽo vô cùng Nàng nghiến chặt răng, ánh mắt gen tỉa nhìn Lạc Ly. Lạc Thần Pháp thân sao? Hừ, chỉ được cây đẹp mã mà thôi. Được xếp hạng như thế cũng thật đáng hổ thẹn. Trên khuôn mặt của Linh Phi tự hiện ra nếp cười châm chọc. Trên bảng xếp hạng chí tôn pháp thánh, Lạc Thần Pháp thân xếp hạng thứ 11. Điều này tuyệt đối kinh khủng dù sao ngay cả tây thiên chiến điện bọn họ cũng chưa từng có pháp thân cấp bậc ấy ông linh phi từ lúc này cũng không muốn lạc ly cướp đi tất cả hào quang tay ngọc kết ấm chỉ thấy sau lưng cũng có vô số linh quang phát ra một trí tôn pháp tướng to lớn cũng từ từ hiện ra điều làm người khác kinh ngạc là pháp tướng của linh phi từ sau khi hình thành lại có một vầng trăng sáng sau lưng Đó là huyện nữ Pháp Thân đứng hàng ba mươi trên bảng trí tôn Pháp Thân. Khi Pháp Thân của Linh Phi tử hiện ra, cũng khiến mọi người kinh ngạc. Vì Pháp Thân này tuy kém là thần Pháp Thân, nhưng cũng có danh tiếng cực lớn. Dù sao xếp hàng thứ ba mươi, cũng chỉ có siêu cấp thế lực như Tây Thiên Chiến Điện mới có được. Thân thể mềm mại của Linh Phi Tử đứng trên vai Huyền Nữ Pháp Thân, đôi mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào Lạc Ly, cười lạnh. "Hôm nay ta muốn cho mọi người thấy, Lạc thần pháp thân của ngươi cũng chỉ là sơn tốt gỗ mục mà thôi." Ông, thanh âm nàng vừa dứt, cũng không do dự vung tay. Chỉ thấy vầng trăng sau lưng Huyền Nữ Pháp Thân bộc phát ra vạn luồng ánh trăng. Ánh trăng xuyên qua không gian, Phô thiên cách địa cuốn về hướng lạc thần pháp thân. Ánh trăng như nhu hòa lướt qua. Đi lại trong hư vô vô số dấu vết. Ánh trăng tràn đầy sát cơ bao phủ. Lạc ly nhớ mày. Sau đó tay ngọc phẩy nhẹ. Lạc thần pháp thân cũng đưa tay lên. Một luồng ánh sáng bắn ra. Trong đó dường như ẩm chứa vô số cánh hoa bay lượn. Những cánh hoa đó lóe ra linh quang, phiêu tán ra, lập tức va chạm với ánh trăng. Ở chỗ tiếp xúc, cánh hoa nở ra, hóa thành vô số nổ hoa, bao phủ lấy ánh trăng. Muôn vàn nổ hoa từ trên trời rơi xuống cảnh tượng xinh đẹp cực kỳ. Giao tranh như thế, cũng làm vô số cường giả tặc lưới khen ngợi. Bất quá dù cảnh tượng đẹp đẽ nhưng cũng đầy nguy hiểm Dù là ánh trăng nhu hóa hay cánh hoa xinh đẹp kia đều ẩm chứa đầy cơ Linh Phi tự nhìn Lạc Ly dễ dàng hóa giải thế công của mình Khuôn mặt lạnh lẽo cũng trở nên ngưng trọng hơn Dù trong lòng nàng tràn đầy đố kỵ Nhưng tóm lại nàng cũng không phải loại ngô ngốc Giao Phong khi nãy đã đủ làm nàng coi trọng Lạc Ly có lẽ thủ đoạn như vậy vẫn không làm gì nổi nàng linh phi tử cắn răng đôi mắt đẹp lói lên nàng không do dự nữa tâm niệm vừa động huyền nữ pháp tướng liền giơ bàn tay bạch ngọc bên phải ra không nhắm tới lạc ly mà nhắm tới vầng trăng sáng phía sau lưng vầng trăng khuyết trong tay nháy mắt có một luồng hàn khí kinh thiên bộc phát ra Giống như một kiện thần binh có thể chém ngang thiên địa. Linh phi tử đột nhiên ghép ấm thanh âm lạnh như băng vang lên. Chí tôn thần thông, huyền nữ nguyệt luôn. Vèo, huyền nữ pháp tướng tay cầm nguyệt luôn. Đột nhiên chém xuống. Một khắc đó ánh trăng tràn ngập thiên địa. Một luồng nguyệt quang đao khí lạnh lẽo đao khí ánh trăng to mấy vạn trượng. Với thanh thế không thể hình dung nỗi lan tỏa ra. Nguyệt quang đao khí chém xuống Tư không đều vỡ vụn ra Nhìn luồng ánh trăng kia Vô số hạ vị địa trí tôn cũng dựng cả tóc gáy Mặt mũi biến sắc Đao khí nhanh như chớp Vừa lói lên một cách đã xuất hiện phía trước lạc thần pháp thân Khuôn mặt lạc ly vẫn bình tĩnh như cũ Không hề vì thế công đáng sợ trước mắt mà có chút dao động nào Tư thái ung dung ưu nhãi như thế càng làm nàng thêm hấp dẫn. Mà khi nguyệt quang đao khí khi chém xuống. Lạc thần Pháp tướng đột nhiên kết ấm. Trước người có linh quang nở rộ. Sau đó có tiếng ảo ảo vàng lên. Một dòng sông trong vắt liền hóa thành sóng lớn ngập trời. Hung hăng đánh lên đao khí. Bành, thiên địa dung chuyển, sóng lớn vỡ vụn ra mà đao khí bén nhọn cũng bị đập bể tan tành. Linh Phi Tử thấy thế, đôi mắt lạnh đi, bàn tay vung lên, liền có mấy trăm đạo đao khí bén nhọn lao tới như mưa sa, mang theo sát cơ liên miên không ngừng. Ầm ầm, từ trong tay lạ thần pháp thân, từng đợt sóng cuồn cuộn không dứt, trong đó ẩn chứa linh quang bộc phát ra, liên miên không ngừng. Mặt cho đao khí kia chém thế nào đều cũng sẽ bị sóng đánh nát Ngắn ngủi mấy phút đồng hồ Linh phi từ bất chấp thủ đoạn phát động trên trăm thế công bén nhọn Mỗi đạo công thế này đều có thể chém bể một vị hạ vị địa trí tôn Vậy mà vẫn không cách nào đột phát được sòng sông Linh quang quanh người lạc thần pháp tướng Vô số ánh mắt mang theo sự sợ hãi Nhìn vào trận chiến kịch liệt giữa hai nàng Thủ đoạn như thế, dù là một vài thượng vị địa chí tôn đều hiện vẻ kinh sợ. Thực lực của hai nàng này tuyệt đối có thể xưng hùng trong tầng thứ hạ vị địa chí tôn, thậm chí cũng có thể miễn cưỡng đánh một trận với thượng vị địa chí tôn. Bất quá, cuộc diện trước mắt, thế công của linh phi tử mặc dù bén nhọn, nhưng cũng không cách nào vượt qua phòng ngự của Lạc Thần Pháp Tướng. Ngươi chỉ biết phòng thủ thôi sao Công kích liên miên không có tác dụng Khuôn mặt linh phi tử ngày càng khó nhìn Nàng không nghĩ phòng ngự của lạc thần pháp thân lại mạnh mẽ như thế Dù công thế của nàng mạnh thế nào Đều không thể lọt qua một giọt Làm nàng không có chút cơ hội nào chẳng qua muốn thử sự lợi hại của huyền nữ pháp thân này thôi Đối với tiếng cười lạnh của Linh Phi tử, Lạc Ly chỉ ung dung cười một tiếng, nói. Bất quá, tuy rằng có chút bất phàm, nhưng cũng không đến mức quá xuất sắc. Linh Phi tử tức giận cười nói khoác không biết ngượng. Lạc Ly khẽ mỉm cười, không cãi cọ với nàng, bàn tay thon dài như ngọc bắt đầu kết ấm. Ao ao ao! Cả dòng sông lớn lúc này nhanh chóng cuộn ngược lên, tựa như một cái vòi rồng cực lớn quanh thân Lạc Thần Pháp Tướng. Lạc Thần Pháp Tướng chậm rãi đưa bàn tay xinh đẹp mảnh khảnh ra, nắm lấy dòng sông. Mà dòng sông cũng lói lên linh quang, biến thành một thanh trường kiếm gợn sóng lăn tăn. Mà lúc Lạc Thần Pháp thân cầm thanh trường kiếm này lên, một luồng kiếm khí bén nhọn phóng lên cao. Sơn mạch dưới dãy núi bị chia thành hai nửa. Có đi mà không có lại dường như thành thất lễ rồi. Đã thế. Ngươi cũng thử một kiếm của ta đi. Nếu ngươi đỡ được. Trận này ta nhận thua lạc ly cười một tiếng. Trong vẻ ưu nhã có sự tự tin. Vậy ngươi cứ đợi mà nhận thua đi. Linh Phi tử giận dữ cười. nghiến chặt hàm răng châm chọc nói. Dù ngoài miệng nói thế. Nhưng mắt nàng cũng hiện lên vẻ vô cùng ngưng trọng. Vì lúc này nàng cảm thấy môi mùi vị nguy hiểm trí mạng. Lạc ly yêu kiều cười một tiếng. Chỉ thấy trường kiếm bên phải lạc thần pháp thân đột nhiên đâm ra. Kiếm quang vô tận cuốn sạch thiên địa. Trí tôn thần thông, lạc thủy hóa nhất kiếm. Trước kia, lạc ly tu thành một đảo thần thuật gọi là nhất kiếm hóa lạc thủy. Mà một kiếm hôm nay, tuy tên gọi giống nhau, nhưng quy năng giữa hai thứ là không thể đo đếm được. Giọng nói lạc ly vừa dứt, kiếm quang vô biên vô tân bắt đầu gào thét, Toàn bộ thiên địa như tràn ngập tiếng nước chảy. Bất quá trong tiếng nước chảy lại có muộn luồng kiếm khí bén nhọn vô cùng, đủ làm người ta thấy sợ hãi. Vô số cường giả hoảng sợ nhìn kiếm quang tràn ngập từng ngóc ngách. Nhỏ trong thiên địa, lại thấy sóng lớn gào thét, như ngày tận thế, đều cảm thấy tâm thần rung động. Kiếm khí tung hoành ba vạn rằm, nhất kiếm quang Hàn Cửu Châu. Giờ phút này, bọn họ mới hiểu được, tại sao Lạc Thần Pháp thân lại có thể đứng vị trí cao thứ 11 kinh khủng trên bảng xếp hạng 99 pháp thân hai mươi tám đại chúa Tể thiên Tầm thổ đậu các bạn đang nghe truyện tại truyện audi.iz chương một nghìn hai trăm sáu mươi bảy các bạn đang nghe truyện tại truyện audi.iz lạc ly đoạt quán quân các bạn đang nghe truyện tại truyện audi.iz ao ao ao kiếm quang tràn ngập thiên địa tiếng nước chảy thanh thủy cũng theo đỏ vang dội lên Mà Linh Phi tử vốn khuôn mặt lạnh lẽo cười cợt. Nhanh chóng biến thành vẻ ngưng trọng. Trong đôi mắt đẹp thậm chí còn có một tia sợ hãi. Bởi vì nàng không nghĩ tới một kiếm của lạc ly. Lại có thể kinh khủng thế này. Một kiếm kia chém ra. Kiếm quang tràn ngập mỗi ngóc ngách trong thiên địa. Đối mặt với một kiếm này. Dù là muốn tránh né cũng không thể. Đáng chết. Linh Phi tử nghiến chặt răng. Trong mắt cũng xẹp qua vẻ lạnh lẽo. Đến bước này nàng cũng không còn đường lui nữa. Đổi lại nàng muốn nhìn xem. Nếu có thể ngăn cản được một kiếm này. Khuôn mặt của Lạc Ly còn có thể cười như trước được không? Ngươi thật sự nghĩ rằng huyền nữ pháp thân của ta dễ bắt nạp sao? Khuôn mặt tươi cười của Linh Phi tử ngập tràn sát khí. Sau một giây. Nàng khẽ cắn đầu lưới Phun ra một tia tinh huyết Mà tia tinh huyết kia tràn ngập linh lực bàng bạc không cách nào tưởng tượng nổi Mà lúc ngụm tinh huyết ngập tràn linh lực kia phun ra xong Khuôn mặt tươi cười của Linh Phi Tử cũng hiện ra vẻ tái nhợt Rõ ràng ngụm tinh huyết kia tiêu hao phần lớn linh lực trong cơ thể nào Tinh huyết bắn ra rơi lên trên Nguyệt Luân khổng lồ trên tay Huyền Nữ Pháp thân, trong nháy mắt tinh huyết nhiễm lên. Nguyệt Luân vốn trong suốt liền bị nhuốm màu đỏ như máu, tỏa ra khí âm sát kinh khủng, làm cả không gian dần dần đều bị đóng băng. Ông, huyết Nguyệt Luân điên cuồng rung động. Sau một lát chợt rời tay Huyền Nữ Pháp thân, bộc phát ra huyết quang vô thiên cách địa. Biến thành một luồng ánh sáng xuyên thủng không gian bay về phía vô tận kiếm quang. Trên huyết quang. Tỏa ra vô tận hàn khí. Kể cả linh lực thiên địa dù chỉ tiếp xúc trong nháy mắt đều hóa thành vô số băng tinh từ trên trời rơi xuống. Oanh. Dưới vô số ánh mắt chấn động quan sát. Vài hơi thở sau. Kiếm quang tràn ngập thiên địa cùng huyết nguyệt luôn kinh khủng kia nặng nề va vào nhau vừa va chạm ánh sáng chói mắt tràn ngập mỗi ngóc ngách trên chiến trường, dãy núi hùng vĩ phía dưới cũng bị ánh sáng rọi xuống sụt đổ ầm ầm xuống. trong vòng mấy ngàn dặm quanh đó, tất cả hạ vị địa chí tôn đều nhanh chóng chạy ra xa, ánh mắt kinh hãi. họ biết nếu bị cuốn vào trong đó, không che cũng trọng thương. phụt phụt dưới vô số ánh mắt hoảng sợ huyết nguyệt luôn chém vỡ hai tầng kiếm quang không ngừng phá vỡ bất quá khi kiếm quang tiêu tán huyết nguyệt luôn cũng ảm đạm đi nhiều đinh đột nhiên khi huyết nguyệt luôn chém vỡ kiếm quang thì một trường kiếm gợn sóng lăn tăn lăn tăn từ hư vô hiện ra nhẹ nhàng chạm lên trên huyết nguyệt luôn thanh âm va chạm vang dội trên bầu trời Khuôn mặt linh phi tử đang tươi cười cũng đột nhiên trắng bệt lại trong đôi mắt đẹp cũng tràn đầy vẻ kinh hãi. Rắc rắc. Bởi vì nàng thấy trên huyết nguyệt luôn lại có vết nước vỡ rất nhỏ. Vết vỡ rất nhanh lan ra. Chỉ mấy hơi thở sau đã tràn ngập huyết nguyệt luôn. Phanh. Huyết nguyệt luôn rung lên cuối cùng không chịu được thêm nữa. Banh một tiếng vỡ nát ra biến thành ánh sáng đỏ đầy trời khuôn mặt lạc ly cười bình tĩnh ngón tay tinh tế giơ lên trên đầu ngón tay có từng đợt rung động nhổn nhạo. ba trường kiếm gần sóng xuyên thủng huyết nguyệt phiến một lần nữa biến mất linh phi tử dường như nhận ra điều gì lúc này điên cuồng thúc giục huyền nữ pháp thân lui lại từng màn hào quang quanh thân tạo thành phòng ngự mạnh mẽ suy bất quá lúc nàng cấp tốc xui lui cùng thúc giục phòng ngự Dường như có một thanh âm rất nhỏ truyền vào tay. thân thể của nàng chợt cứng lại, chợt cúi đầu xuống, chỉ thấy một trường kiếm gợn sóng lăn tăn mang theo kiếm quang xuyên thủng ngực huyền nữ pháp thân. Kiếm quang bén nhọn cực kỳ đột nhiên từ bên trong huyền nữ pháp thản bắn ra, phanh, huyền nữ pháp thân khổng lồ lập tức bị kiếm quang đâm nát từ bên trong. Ầm ầm nổ tung lên, Hóa thành điểm sáng linh lực đầy trời Giống như mưa sa từ trên trời rơi xuống Phột huyền nữ pháp thân bị phá Linh phi tử cũng bị thương nặng Phun ra một ngụm tiên huyết Thân thể mềm mại va vào một ngọn núi Cả ngọn núi đổ sụt xuống Kiếm quang đầy trời cũng từ từ tiêu tán đi Lạc ly vẫn mỉm cười đứng trên lạc thần pháp thân Nàng thu hồi ngón tay con ngươi nhìn chằm chằm vào nơi ngọn núi sụp đổ Em ái nói ngươi thua rồi Quay ô trong chiến trường hạ vị địa chí tôn của hai bên đều trợn mắt há mồm không ai ngờ được một kích bén nhọn như thế của linh phi tử vẫn không cản nổi thế công của lạc ly nhìn cuộc diện như vậy hiển nhiên lạc ly mới là người thắng sau cùng nơi ngọn núi sụp đổ Đất đá vỡ vụn Thản hình Linh Phi tử hiện ra Khóe miệng có vết máu Đôi mắt tràn đầy sự không cam lòng nghiến răng nói ta còn chưa thua Lạc ly nghe vậy Cũng không thèm để ý đến nàng Chẳng qua vung tay ngọc lên Linh lực gào thét ra Tất cả chiến ấm trong tay áo Linh Phi tử liền bay ra ngoài Linh Phi tử thấy vậy Tức dẫn đến mức phun ra một ngụm máu tươi Nhưng lúc này nàng đã bị thương nặng Còn đâu sức chống lại Lạc Ly Sau khi chiến ấm bị đoạt, Không gian quanh thân Linh Phi tử dung chuyển Rõ ràng là chuẩn bị bị đá ra khỏi chiến trường Ánh mắt nàng oán hận không cam lòng nhìn chằm chằm vào Lạc Ly Cắn răng nói Lạc Ly Ngươi cứ chờ đó Một ngày nào đó ta sẽ thắng được ngươi. Nhưng đối với lời nói của nàng ánh mắt Lạc Ly chưa hề sao động tí nào. Thân ảnh của Linh Phi Tử. Cuối cùng biến mất ở trong vòng xoáy không gian. Hoàn toàn bị đá ra khỏi chiến trường. Mất đi tư cách tranh đoạt danh ngạch. Sau khi đuổi Linh Phi Tử đi. Lạc Ly rời đôi mắt đẹp về phía tất cả cường giả dưới trướng Linh Phi Tử chân ngọc khé động là thần pháp thân lập tức đi ra kiếm quang bén nhọn vô cùng một lần nữa phóng lên cao Bao phủ ba vị hạ vị địa tôn của môn đối mặt với công kích của lạc ly ba vị cường giả thuộc môn cũng âm thầm kêu khổ sau khi giãy giùa một hồi liền hoảng sợ phát hiện ra dù bọn họ liên thủ cũng không cách nào chống lại lạc thần pháp thân Chúng ta nhận thua Phát hiện ra sự thật tàn khốc này Ba vị cường giả thuộc môn Cũng chỉ có thể hô to nhận thua Bọn họ bây giờ đã hiểu được Lạc ly trước mắt Không phải hạ vị địa trí tôn Có thể ngăn cản được Bảy giờ sợ rằng Nàng mới chính thức là người đứng đầu Hạ vị địa trí tôn của Tây Thiên Đại Lục Giữa bọn họ và nàng Có tranh lệch cực kỳ lớn Thực tế này Làm cho bọn họ cảm thấy xấu hổ Tự xưng là thiên chi kiêu tử Vậy mà hôm nay chứng kiến thực lực của Lạc Ly xong Bọn họ mới hiểu thế nào ra thiên ngoại hữu thiên Lúc ba người nhận thua Lạc Ly cũng ngừng tay Nàng đứng trên lạc thần pháp thân Đôi mắt đẹp nhàn nhạt quét qua Ba vị thiên tài của thuộc môn đều hổ rũ quý đầu giao chiến ấm ra Mà ở cách đó không xa. Ba người lứ phượng tiên. Du hổ nhìn thấy thế liền nhanh chóng đánh bại ba người này. Sắc mặt đều phức tạp. Người như thế mới chính thức là thiên kiêu vô song. Mấy người bọn họ thường ngày đều được người đời thổi phồng là thiên kiêu. Nhưng so với nàng thì thật là buồn cười. Đối mặt với lạc ly xinh đẹp không thể tả bằng lời. Dù là ngạo khí đầy người như Lứ Phượng Tiên Đều cảm thấy mặc cảm tự tu Người như thế phàm nhân có ai có thể xứng với nàng Một bên du hổ cũng cười khổ Chỉ có thể đem sự ngưỡng mộ trong lòng kìm nén lại Không biết mục trần kia có tài đức gì mà có thể chinh phục được nàng Bọn họ liếc mắt nhìn nhau Thở dài một tiếng trong lòng dâng lên sự ven tỉ vô hạn với mục trần Chư vị, các ngươi còn muốn đánh tiếp sau khi hắn đang cảm thán. Lạc Ly lại liếc mắt đẹp về phía những cường giả bên trận doanh của Linh Phi Tử. Thanh âm nhẹ nhàng truyền ra. Đều làm những cường giả kia mặt vàng như đất. Đến bước này rồi, bọn họ sao lại không nhận ra? Cuộc diện đã hoàn toàn thay đổi. Bọn họ đứng ở trận doanh của Linh Phi Tử là hoàn toàn sai rồi. Mà giờ đây Linh Phi Tử đã thất bại bị đuổi đi. hiển nhiên bọn họ cũng sẽ phải trả giá cho sai lầm này. Cuộc diện thế này. Đa số cường giả đều vùa rũ trong lòng. Chỉ có thể mau chóng lấy chiến ấm ra. Rối rít thoát ra khỏi chiến trường. Ngắn ngủi không đến vài phút. Trận doanh của Linh Phi Tử chỉ còn không tới 30 người. Những kẻ này rõ ràng là không cam lòng. Cố gắng bò chạy. Lạc Ly vung tay ra trên trăm đạo quang ảnh bảo phát. Một nén nhăng sau. Những kẻ này cũng bị tống ra ngoài. Vì vậy. Trên toàn bộ chiến trường hạ vị địa chí tôn. Cũng chỉ còn lại cường giả bên phía trận doanh của Lạc Ly. Mà bọn họ đều đem chiến ấm ra. Nhất thời trên bầu trời lơ lửng vài trăm viên chiến ấm. Lạc Ly cũng lấy chiến ấm ra. Nàng đưa mắt nhìn Mỉm cười nói hôm nay chúng ta thắng trận Tiếp theo sẽ dựa theo quy củ đang nói lúc trước Phân phối chiến ấm theo công lao Mọi người đều gật đầu Công lao của bọn họ cũng được ghi chép lại Cho nên Mỗi người tham gia đều sẽ được dựa theo phân ngạch của mình mà lính chiến ấm Vài hơi thở sau Chiến ấm trên trời chỉ còn lại 80 viên đều là của Lạc Ly Nhưng mà nàng cũng không cầm chiến ấm này mà đem phân phát tùy ý cho những cường giả khác. Đối với hành động của Lạc Ly, mọi người cũng không có ý kiến gì. Vì bọn họ hiểu điều này có nghĩa là Lạc Ly sẽ từ bỏ chiến ấm của mình. Nhưng nàng cũng sẽ lấy danh ngạch duy nhất kia. Cũng không ai phản đối điều này vì nó đã sớm nằm trong dự liệu. Hơn nữa cũng chỉ có thực lực của nàng mới có thể đoạt được danh ngạch Lần này nếu không phải cỏ Lạc Ly Chỉ sợ bọn họ đã sớm bị Linh Phi tử đuổi ra khỏi chiến trường Làm sao có nhiều chiến ấm như vậy để đổi bảo vật chứ Cho nên rất nhiều cường giả đều hướng về phía Lạc Ly cung kính nói cám ơn Lạc Hoàng Sau đó Mỗi người bọn họ đều đổi lấy bảo vật nối tiếp nhau rời khỏi chiến trường mà chiến trường cuối cùng cũng chỉ còn một mình lạc ly lạc ly khẽ ngẩng mặt lên cười nụ cười nghiêng nước nghiêng thành nhìn vào tư vô tuy nàng cũng chưa biết cuộc diện chiến trường thượng vị địa chí tôn ra sao nhưng nàng vẫn có sự cảm mục trần đã thắng bởi vì đối với hắn từ đầu đến cuối nàng luôn có một niềm tin không thể lay động hai mươi chín đại chúa tề thiên tầm thổ đậu các bạn đang nghe truyện tại truyện audi .ifiz. chương một hai trăm sáu mươi tám các bạn đang nghe truyện tại truyện audi iz tẩy lễ phân phối các bạn đang nghe truyện tại truyện audi .ifiz. khi lạc ly hiểu điệu mảnh khảnh thân ảnh xuất hiện ở bạch ngọc trên quảng trường mảnh này nguyên bản ồn ào trong thiên địa cũng hơi hơi yên tĩnh Vô số đảo ánh mắt đều là dẫn kinh diễm nhìn qua trong sân nữ hài. Cái loại này thanh lệ cảm giác. Khiến người ta không nhìn được có chút mê say. Hơn nữa. Trải qua lúc trước hạ vị địa trí tôn trong chiến trường cái kia một trận đại chiến. Tất cả mọi người là biết rõ. Cô bé trước mắt. Không chỉ có được lấy độc nhất vô nhị giống như Đích Mỹ Lệ. Hơn nữa thực lực của nàng cùng với thiên phú. Cũng là đủ để tới xứng đôi của nàng trói mắt. Làm cho không ít thiên tài đều là tự ti mặc cảm. Mà đối với cái kia muôn người chú ý giống như nhìn chăm chú. Lạc ly ngược lại là thần sắc ung dung. Nàng con ngươi nhẹ nhàng quét qua. Chính là nhìn thấy cùng lạc thiên thần cùng nhau mục trần. Lúc này liền là tự nhiên cười nói. dáng tươi cười nở rộ cả tỏ sáng người hoàn mỹ bạch ngọc quảng trường phảng phất đều là ở nụ cười của nàng phía dưới ảm đạm đi. Ngay sau đó, cái kia vô số đạo ẩn chứa hâm mộ ven vét giống như ánh mắt, liền là có chút hung tợn nhìn về phía Mục Trần. Nếu không phải là lúc trước Mục Trần tại thượng vị địa trí tôn trong chiến trường biểu hiện kinh người, chỉ sợ lúc này sẽ có người kìm nén không được trong lòng ven vét. Muốn mạnh mẽ ra mặt. Đối với những ánh mắt kia. Mục trần cũng là bất đắc dĩ nở nụ cười. Hắn hôm nay. Coi như là đã minh bạch Trên cái thế giới này. Xác thực là có thêm một loại nữ nhân. Có thể đạt tới hồng nhan họa thủy giống như trình độ. Hôm nay lạc ly. Tại thoát ly từng đã là trẻ trung. Hơn nữa tu thành lạc thần pháp thân về sau. Cũng đã chân chính đạt đến loại này cấp bậc. Bất quá cũng may chính là. Đồng nhất vong khả nhân kẻ gây tai họa. Nhưng lại sớm được một trần chỗ thu phục chiếm được cho nên. Để hắn một mình đến thừa nhận đồng nhất đạo kẻ gây tai họa tai họa đi. Khủng. Vạn trưởng trên thềm đá. Có một đạo tiếng ho khan truyền đến. Phá vỡ một trần cùng lạc ly ở giữa mặt mày đưa tình. Vô số đảo ánh mắt nhìn lại Chỉ thấy Tây Thiên Chiến hoàng mặt không biểu tình Ai nấy đều thấy được Lúc này vị này Tây Thiên Đại Lục Thiên Chí Tôn trong lòng có chút không quá vui sướng Đương nhiên Mặt cho ai trông thấy ba cái Đại Lục Chi tử danh ngạch Hôm nay bị người cướp đi hai cái Chỉ sợ cũng sẽ không vui sướng đi nơi nào Bất quá đối với lạc ly đoạt giải quán quân tây thiên chiến hoàng cũng là không thể làm gì bởi vì lạc ly đi là chính quy trình tự lạc thần tộc đích thật là có tham gia tư cách còn nữa lạc ly thực lực cũng đích thật là so linh phi tử càng mạnh hơn nữa kiềm chế xuống trong lòng không vui tây thiên chiến hoàng thanh âm nhàn nhạt truyền vang ra lần này tây thiên đại lộc đại lộc chi tử danh ngạch đã tuyển ra địa chí tôn đại viên mãn chiến trường lấm đông lão nhân thượng vị địa chí tôn chiến trường mục trần hạ vị địa chí tôn chiến trường lạc ly khi tây thiên chiến hoàng thanh âm vang lên lúc ba đạo thân ảnh cũng lúc xuất hiện ở bạch ngọc trong sân rộng lập tức trong thiên địa vang lên đinh tai nhức óc giống như tiếng hoan hô tuy nói người thắng sau cùng chỉ ba người Nhưng mà với tư cách quan sát từng chàng đặc sắc chiến đấu người vây xem. Bọn hắn cũng là đưa cho ba người đầy đủ tôn trọng tại khâm phục. Bạch ngọc trên quảng trường. Lấm đông lão nhân một bộ lão hủ giống như bộ ráng. Mặt như khu một Ngược lại là cũng chẳng có bao nhiêu hãy nhìn tính. Cho nên càng nhiều nữa ánh mắt đều là hội tụ tại mục trần cùng lạc ly trên người. Thanh niên thân hình thẳng tắp. Diện mục Tuấn Tú phiêu giật Trong con người màu đen ẩm chứa cười un hòa ý Chỉ khi nào trong khi chân mày nhắm lại thời điểm Tuấn Tú phiêu giật trước mặt bằng Chính là hội có vẻ hơi khắc nghiệt Khiến người ta không dám khinh thường Nữ hài một thân huyền ý Thân thể mềm mại thon dài phập phồng đường cong càng là lộ ra mê người Hồng nhuận phơn phớt cái miệng nhỏ nhắn khẽ mím môi. Hiện ra nhẹ nhàng vui vẻ. Thong dong ưu nhã giống như tư thái. Giống như nữ hoàng một giống như tôn quý. Đối với cái này xuất sắc nam nữ trẻ tuổi. Giống như kim đồng ngọc nữ. Ngược lại là lộ ra cực kỳ xứng. Thậm chí mà ngay cả vạn trưởng trên thềm đá viêm đế. Đều là mỉm cười gật đầu. Hai cách này tiểu bối đều đích thật là cực kỳ xuất sắc. Ngươi và ba người đã thắng được. Vậy thì có tư cách trở thành đại lục chi tử. Tiếp đó, theo ta trước đi tiếp thu đại lục chi lực tẩy lễ đi. Tây Thiên Chiến Hoàng nói ra. Lời vừa nói ra. Không chỉ lạc ly cùng một trần ánh mắt hơi sáng. Mà ngay cả nhất thẳng vẫn còn như là cây khô lấm đông lão nhân ra mặt đều là đầu động. Trong mắt có không che giấu được vẻ khát vọng dũng mãnh tiến ra. Đến lấm đông lão nhân loại tầm thứ này. Khoảng cách thiên trí tôn đắt là cực kỳ tiếp cận. Nhưng mà muốn bước ra một bộ này. Bước vào thiên trí tôn cảnh. Cách kia nhưng lại khó như lên trời. Đại thế giới ở bên trong. Địa chí tôn đại viên mãn cường giả tuyệt đối là đạt trình độ cao nhất giống như cường giả. Nhưng mà duy có bước chân vào thiên trí tôn. Mới có thể xưng là chân chính đỉnh phong. Đơn độc muốn trở thành thiên trí tôn. Lập tức mà có thể thống trị một tòa đại lục. Dưới chứng cường giả vô số. Quyền thế ngập trời. Giống như cách này Tây Thiên Đại Lục cùng loại lấm đông lão nhân thực lực như vậy địa chí tôn đại viên mãn tối thiểu còn có hai tay số lượng lần này nếu như không phải tây thiên chiến hoàng âm thầm tương trợ lấm đông lão nhân biết được hắn muốn thu hoạch cái này danh ngạch phong hiểm chỉ sợ hội thêm rất nhiều địa chí tôn đại viên mãn cùng thiên chí tôn tầm đó một bước ngắn nhưng lại thiên nhân gian trinh lịch Cho nên, tiến vào thiên trí tôn, cơ hồ là lấm đông lão nhân cái loại này trí tôn đại viên mãn trong nội tâm lớn nhất khát vọng. Nhưng hắn cũng biết rằng, dùng thiên phú của hắn, nếu như không có cơ duyên to lớn, rất có thể cả đời vô pháp bước ra. Mà hôm nay, cái kia đại lục chi lực tẩy lễ chính là chỗ này trùng cơ duyên to lớn. Tuy nhiên không phải từng cách đại lục chi tử đều tuyệt đối có thể đột phá đến thiên trí tôn. Nhưng là có thể gia tăng xác suất thành công. Đây đối với lấm đông lão nhân mà nói. Đã là cổ bị đầy đủ hấp dẫn. Cho nên. Nghe tới Tây Thiên Chiến Hoàng chuyện đó lúc. Mặc dù là lấm đông lão nhân. Đều là nhìn không được kích động trong lòng. Mà về phần cái kia bạch ngọc ngoài sân rộng, càng là có thêm vô số cường giả đem ánh mắt hâm mộ nhìn về phía ba người. Loại cơ duyên này, mấy trăm năm khó gặp một lần. Mà lần này người may mắn, liền là bọn hắn. Viêm đế kế tiếp cần phải quan sát thoáng một phát ta Tây Thiên Đại Lục Đại Lục Tẩy Lễ. Tây Thiên Chiến Hoàng ánh mắt chuyển hướng viêm đế mỉm cười nói. Viêm đế nghe vậy thì là cười lắc đầu, nói. Đại lục tẩy lễ tri địa chính là các đại lục bí mật ta liền bất tiện tham dự. Cái loại địa phương đó chính là cả tòa đại lục đại lục tri lực hội tổ tri địa. Cơ bản cũng coi là một tòa đại lục đích căn nguyên chỗ. Cho nên cực kỳ che giấu, Bình thường sẽ không để cho ngoại nhân tiếp cận. Chuyện hôm nay đa tạ chiến Hoàng Tương Yêu. Ngày sau nếu là có cơ hội có khả đến ta vô tận hỏa vực làm khách. Viêm đế cười nói. Sớm nghe nói về vô tận hỏa vực đại danh như có cơ hội chắc chắn tiến đến. Tây thiên chiến hoàng gật gật đầu. Tuy nhiên cùng là siêu cấp thế lực. Nhưng mà nhưng hắn là rất rõ ràng. Vô tận hỏa vực nội tình. Có khả vượt qua xa hắn Tây thiên chiến điện có thể so sánh. Viêm đế cười cười. Rồi sau đó thân hình của hắn xuất hiện ở mục trần. Lạc ly trước người. Hắn nhìn qua hai người. Mỉm cười. Nói. Mục trần tiểu hữu, ngươi làm rất không tồi. Mục trần cung kính ôm quyền. Một bên lạc ly cũng là diệu hàng hành lễ biểu đạt đối với viêm đế tôn trọng. Nếu không có viêm đế tiền bối tiến cử ta sợ là ngay cả tham gia tư cách đều không có đại an vãn bối nhất định ghi nhớ trong lòng một trần giọng thành khẩn hắn vô cùng rõ ràng nếu như không phải xem ở viêm đế mặt mũi của tây thiên chiến hoàng tuyệt đối sẽ không để cho hắn tham gia viêm đế khoát tay áo đột nhiên cười nói chớ lẫn con trẻ đây chính là của ta thiết thân thể sẽ Cho nên ta như thế nào phạm loại này sai lầm Mục Trần Cuối cùng sẽ có một ngày ngươi cũng sẽ đạt tới cùng ta giống nhau tình trạng Nhìn đến viêm đế coi trọng như thế Mục Trần cũng là có chút ngượng ngùng Tuy nhiên hắn cũng đích thật là tại dùng loại này mục tiêu mà cố gắng Chuyện hôm nay đã tốt đẹp Ta cũng muốn hồi vô tận hỏa vực rồi Về sau ngươi nếu là có hứng thú Sẽ tới vô tận hỏa vực nhìn xem Tiêu tiêu nên sẽ nhớ trông thấy ngươi Viêm đế cười nói Hắn câu này mời Ngược lại là so với lúc trước mời Tây Thiên Chiến Hoàng Cái loại này lời khách sáo muốn lộ ra càng thêm chân thành một chút Một trần nghe vậy cũng là nhẹ gật đầu Viêm đế thấy thế Cũng tựu không nói thêm lời Hướng về phía hai người khoát tay áo. Mà hậu thân thân thể chính là thời gian dần trôi qua hư ảo. Cuối cùng trực tiếp là bỗng dưng từ từ tiêu tán. Bọn ngươi đi theo ta. Tây thiên chiến hoàng nhìn qua viêm đế biến mất thân ảnh. Sau đó ánh mắt chuyển hướng một trần ba người. Tay áo vung lên. liền là có thêm linh quang đem ba người bao phủ. Nháy mắt sau đó. Bốn người thân ảnh đồng thời biến mất ở Bạch Ngọc trên quảng trường. Theo bốn người biến mất mà đi. Bạch Ngọc quảng trường chung quanh cũng là truyền đến một loạt cảm thán thanh âm. Ngay sau đó vô số đạo thân ảnh cũng là thời gian dần trôi qua rút đi. Có thể tưởng tượng. Theo những người này ly khai. Tây thiên đại lục đại lục chi tử tranh đoạt thi đấu. Tất nhiên cũng sẽ bằng tốc độ kinh người truyền bá ra. Có lẽ không được bao lâu. Tây thiên đại lục ba vị tân sinh đại lục chi tử danh tiếng. Xét tại đây đại thế giới ở bên trong. Lặng yên truyền ra khi một trần trước mắt linh quang dần dần tiêu tán lúc. Hắn phát hiện quanh thân đã tối sầm xuống. Tựa như là ở trong chỗ sâu phía xa trong trời sao. Cái loại này yên tĩnh. Làm người sợ hãi. Một cái ôm ngồi lạnh như ngọc bàn tay như ngọc trắng vào lúc này đưa qua ra. Nhẹ nhàng cầm chặt mục trần bàn tay. Mục trần cũng là phản tay nắm chặt. Quay đầu chính là nhìn thấy dựng ở bên cạnh lạc ly. Nhưng vào lúc này. Phía trước hắc ám tựa hồ là bắt đầu bị chóc bong. Ngay sau đó. Mục trần chính là nhìn thấy. Ở đằng kia bóng tối ở trong chỗ sâu. Đúng là xuất hiện một mảnh tinh không sáng trói. Trong vùng sao trời kia. Thiên kỳ bách quái. ngẫu nhiên có tản ra linh quang cử kình tự trong tinh không bay lượn mà qua. Hoặc là côn bằng dương cánh. Đại thổ che trời chập trần sinh trường. Tại đây. Tựa như là một mảnh cổ lão thế giới. Cổ già tinh túy. Nơi đây chính là Tây Thiên Đại Lục Thiên Địa Linh lực giao hội chỗ. Trải qua hơn trăm năm dung hợp Lúc nãy tạo thành cảnh tượng kỳ gì như vậy Mà các ngươi đại lục tẩy lễ Chính là ở chỗ này Kế tiếp các ngươi liền trực tiếp tiến vào bên trong Hấp thu gì tượng Còn kết quả như thế nào tựu xem các ngươi từng người tạo hóa nữa Tây thiên chiến hoàng thản nhiên nói Nghe đến lời này Một trần một cảm thấy cái gì, ngược lại là lạc ly con ngươi bỗng nhiên lói lên, nói. Chiến hoàng có ý tứ là những này tẩy lễ chi lực, do tự chúng ta hấp thu. Tây thiên chiến hoàng nhẹ gật đầu. Lạc ly thấy thế, hết sức nhỏ đầu lông mày lập tức nhăn lại, giữa con ngươi mang chút tức giận mà nói. Chiến hoàng cử động lần này khó tránh khỏi có chút quá mức mục trần nhìn thấy lạc ly thần sắc lông mày cũng là thời gian dần trôi qua nhíu lại nhìn về phía tây thiên chiến hoàng xem bộ dáng này tựa hở người này lại đang dở trò phượng gì ba mươi đại chúa tể thiên tầm thổ đậu các bạn đang nghe chuyện tại truyện audi.iz chương một nghìn hai trăm sáu mươi chín các bạn đang nghe chuyện tại truyện audi.iz tranh đoạt phân ngạch các bạn đang nghe chuyện tại truyện audi .XXZ. âm thanh tức giận của lạc ly vang lên mảnh không gian này dường như ngưng đọng lại một cỗ uy áp mạnh mẽ lan ra làm cho cả không gian chấn động to gan lấm đông thuộc hạ trung thành nhất của chiến hoàng dần dữ quát lên ánh mắt bén nhọn nhìn chằm chằm vào lạc ly kẻ dám mạo phạm tây thiên chiến hoàng chân mày mục trần nhíu lại hắn bước lên trên một bước bảo vệ lạc ly trong tay hắn cũng có một viên thạch phù chỉ cần bóp vỡ là có thể triệu hồi linh lực hóa thân của võ tổ đến tuy rằng đó là lá bài tẩy cuối cùng của mục trần nhưng hắn cũng sẽ không tiếc xẻ Nếu Tây Thiên Chiến Hoàng không để ý tới thân phận mà đụng đến họ Vậy hắn cũng chỉ có thể mời võ tổ tới Đến lúc đó hắn thật muốn xem xem Tây Thiên Chiến Hoàng phải đối mặt thế nào với võ tổ có không ít an oán này Tây Thiên Chiến Hoàng ngược lại sắc mặt bình thản Hắn nhìn về phía lạc ly nói bổn hoàng quá đáng chỗ nào Dù đối mặt với Tây Thiên Chiến Hoàng Lạc ly cũng không sợ hãi chút nào. Thanh âm trong trèo lạnh lùng chiến hoàng cần gì tỏ vẻ không hiểu. Đại lục chi tử tẩy lễ lực. Cực kỳ hạn chế. Mà quy củ trong quá khứ đều là hạ vị cùng thượng vị địa trí tôn mỗi bên lấy ba phần. Đại viên mãn địa trí tôn bốn phần. Hôm nay chiến hoàng lại không nói tí gì về việc phân phối. Mà lại muốn chúng ta tự mình hấp thụ. Cũng không khỏi hơi vô lý đi. Nghe Lạc Ly nói thế. Một trần cuối cùng cũng hiểu ra. Thì ra Đại Lục Chi tử tẩy lễ này trước giờ vẫn phân chia như vậy để đảm bảo công bằng. Dù sao địa trí tôn Đại Viên mãn mạnh hơn hai bên còn lại quá nhiều. Nếu lại cùng nhau tranh đoạt chắc chắn sẽ chiếm mất phần lớn tẩy lễ lực. Đại Lục Chi lực. Chính là thiên địa linh lực của khắp đại lục ngưng tổ về. Mấy trăm năm mới được một chút. Nếu là mất đi một phần hai phần cũng không phải con số nhỏ. Rõ ràng chiến hoàng tuy chịu thiệt để hai người bọn họ cướp đồ trước mặt. Nhưng cũng sẽ không để bọn họ hưởng thụ dễ dàng. Tây thiên chiến hoàng nghe xong lời lạc ly. Thần sắc vẫn không có tí biến đổi gì. Cười nhạt nói quy định phân phối này. Ở nhiều nơi cũng không giống nhau Ta nắm quyền phản phối Cho nên phương thức phân phối thế nào là do ta quyết Việc này dù các ngươi có mời viêm đế tới Ta vẫn có đủ lý lẽ Con đường tu luyện vốn là mạnh được yếu thua Nếu các ngươi không thể nào cạnh tranh hấp thu nổi tẩy lễ lực Cũng là chuyện riêng của các ngươi Nếu ngay cả việc này cũng không giải quyết được thì dù có là đại lục chi tử Cũng không thể nào trở thành thiên trí tôn được Nghe lời nói lý lẽ đầy miệng của chiến hoàng Lạc ly cũng cau mày lại Muốn tiếp tục tranh cãi Nhưng bị mục trần ngăn lại Chiến hoàng dù không rộng rãi lắm Nhưng lời này cũng có chút có lý Mục trần cười cười nói Nghe lời nói sâu xa của Mục Trần Chiến Hoàng cũng hơi nhíu mày Nhưng không để ý thêm nữa Chẳng qua là ánh mắt kỳ gì nhìn Mục Trần một cái Nói nói như vậy Tức là các ngươi không có ý kiến gì về phương thức phân phối của ta nữa Mục Trần gật đầu cười Nói thế gian này chính xác cũng không có việc gì công bằng tuyệt đối cả Con đường cường giả Chỉ có thể một đường đi lên Nếu tự thân không có năng lực Bỏ lỡ đi cơ duyên thì đó là vấn đề của chính bản thân Lạc Ly nhìn về phía Mục Trần Mặc dù nàng cũng không hiểu vì sao Mục Trần lại đồng ý chuyện bất công này Nhưng nàng đối với hắn cực kỳ tin tưởng Nên giữ yên lặng không chen vào nữa